Ác ma cũng đi làm, chương 19, ác ma đại nhân xúc tuyệt, không tấn xả lá cải, theo nguồn tin chưa qua kiểm chứng. Lúc lưu thần hồng thai, hồng bay cách lạc, về đến nhà, trời đã gần sáng, lưu xuyến xuyến đoan chuẩn bị đi đến trường. Lúc thái bồi dạng thậm thơ của y, liền lo lắng khỏi thăm, đã xảy ra chuyện gì? Lưu thần lắc đầu, Miễn cưỡng miệng cười cho con bé đỡ lo. lưu sướng xuyến đi rồi, y lại ôm đầu buồn bã trầm tư. Hôm nay y đã lên công ty xin cho mình và quân tuy cũ được nghỉ phép dài hạn, công việc tạm gác qua một bên, lo xử lý việc cá nhân trước đã. Y gọi đồ ăn ngoài mang tới bệnh viện, quân tư vụ bị thương nặng, hệ tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng, lưu thần chỉ mua một ít cháu loại và thức ăn nền, thích hợp cho người bệnh. Lúc y bước vào phòng bệnh, phát hiện quân tư vụ đã được 6 mạng nào dựa khí, yếu ớt, nửa làm nửa ngồi tựa tiên thành dường, tựa bên thành giường. Ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía xa xa nào đó Nhìn thấy hắn như vậy Trong tim lư thần không khỏi từng chậm nỗi đau Quân tư vũ Tao đến đưa cơm cho anh Lư thần trong lòng bắt an Ngồi bước đến bên hắn Trên túi thức ăn đạp lên Mặt tủ ở đầu đường Quân tư vũ chậm chạp quay lại Nhìn thấy đơ đẩm nói Đã qua buổi buổi trưa rồi, thân thể tôi vẫn không có cảm giác Thì thật, cái kia chắc là việc liều vẫn còn, lưu thần ách cúng Ngài đừng gặp tôi, khuôn mặt cung tư vũ thoáng hiện lây ngát cười tuyệt vọng Trầm rãi nói, không phải là đã bị liệt luôn rồi chứ Không phải, bác sĩ nói vẫn còn hy vào một hồi Lưu Thành đột nhiên cảm thấy lời nói của mình không có chút sức thuyết phục. Im đi, tôi không muốn nghe nữa. Quân Tư Vũ đột nhiên nổi giận, vung đai giặc đỗ hết đồ đạc trên mặt tổ Lưu Thành sợ hãi, vội vàng ấm chuông báo động. Sau đó cố gắng ôm lấy người Quân Tư Vũ, để ấm xuống giường lớn tiếng nói: Anh bình tĩnh lại. Không phải là còn sống sao Chỉ cần còn sống là còn có hy vọng Tôi không muốn hy vọng nữa Quân cư vũ nhắm mắt, cay đáng thói Không, anh còn cả cuộc đời nhàn nhã thẳng thôi Tựa anh còn trẻ Chỉ là từ liệt nửa người mà thôi Anh còn có đâu ta làm ngại Còn có thể làm rất nhiều việc Lưu Thần đề lại bờ vai hắn Thích bạn nói Không được buông suy ngay xưa tôi không cho phép anh từ bỏ cuộc sống, trời anh khỏe lại, tôi sẽ cho anh làm nhân viên của tôi. chân không tự động được thì có thể làm công việc thư ký. anh không phải là kiến nhân, tuyệt đối không phải. những ngày là về sau tôi không cần dọn quy thức xe nữa. áo mai đại nhân mở to mắt, vớ vẩn, anh vẫn còn làm việc của tôi, làm thư ký riêng cho tôi, mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho anh. Cho đến khi anh vẹn vua được hồi chứ, không được nói mấy lần tuyệt vọng đó nữa. Chuyên tâm cố lập điều trị, tỉnh dị cho mong khỏi. Lưu thần lúc này xa với hắn còn muốn thích đạn hơn. Được, tinh thần ác na đại nhân khô phục danh đến chuyện gì. Lưu thần cố cuộc thở hào nhẹ nhỏ. ngồi sửng giường nói, tiền điều kiếm lần này tôi sẽ chi trả. Chờ anh ra việc, chúng ta sẽ lo liệu thủ tục banh bảo hiểm con có thể trợ cấp của công ty Hẳn là sợ chống đỡ được qua thời gian khó khăn Anh cầm mái cái điện thoại này Có việc gì cứ gọi cho tôi Ngày mai tôi sẽ thuê một nam hồ sĩ tới giúp anh Vân vân và may nay Như thần bắt đạo thao thao bất tuyệt An bài cuộc sống tương lai cho công ty Vũ đi chưa nói xong, điện thoại chợ đổ chuông. Thì ra trong công ty có việc gấp cần tiền. Lưu Thành thở dài nói với quân tư phủ: anh nhất định không được vặn vơ nghiệp cũ. Công ty có việc gấp, tôi đi rồi buổi tối sẽ trở lại thăm. Anh còn cần cái gì thì cứ nói với tôi. Giúp tôi xin thêm, bảo hiểm, thương tập nha. Hát mai đã nhân nói. Được rồi, Lưu Thành. Sau khi Lưu Thần tới phòng tài vụ xin đăng ký bảo hiểm thương tập cho quân tư vũ Rất nhiều đồng nghiệp rủ nhau tới thăm ác ma đại nhân hỏi thăm sức khỏe hắn sau Mọi người đột nhiên cặp ái đời mình vẫn còn tươi đẹp lắm niềm tin cuộc sống bỗng nhiên giàu dạt gian lây Phòng bệnh của ác ma đại nhân tràn ngặt ho quả và đường sửa của đồng nghiệp thăm tạng Ác ma đại nhân ở trong bệnh viện không phải lo ăn uống còn có người chăm sóc tận giường cuộc sống thực quá thoải mái cứ như vậy qua hơn chục ngày các sự kết luận tình trạng sức khỏe của hắn tiến triển rất tốt lại thanh lưu thần quyết tâm yêu vào bệnh viện phí giấy cho hắn xuất tiền một ngày nằm viện tốn không ít tiền lưu thần buổi dạ đau lòng ra mặt Vì thế, lúc ác ma đại nhân đang phẩm phơ nằm trên giường bóc chuối, Thái Lưu Thần cùng hộ lý đại gian năng đi vào, vội và nói, không phải tôi vẫn đang trong thời gian trị liệu phục hồi sau, vậy viện ký nhái đồng ý cho xuất hiện rồi, tâu tới đón anh, Lưu Thần nói, Sau sớm loại, ác ma đại nhân nhìn ăn quả chuối đưa đến bên miệng còn chưa cắn hết, Lưu Thần đưa mắt ra hiệu, Hổ Lý liền bước đến bên giường, sóc trăng lên nhanh chóng giúp ác Ma đại nhân tự sang lại quần áo, sau đó đỡ hắn lấy bên sa lan. Sa Lan ở bệnh viện đắt quá, tôi lấy luôn cái xe cũ của anh mang tới. Lưu Thần đại xe đi Thần ra khỏi bệnh viện, tiến thẳng tới thân máy. Lưu Thần đại xe giúp quân cơ cũ ra khỏi bệnh viện. Ác ma đại nhân mặc một cái áo lông thật dài, đầu đội mũ lăng thật dài như thần mua cho, Của quần khăn nam cũng thật dài, hai tay mang găng tay đàn lông to sụp, cả người hắn được bao bọc, bao bọc kính đúc, chỉ trường ra đôi thoát. Thứ như vậy ngồi trên xe lan từ trong bệnh viện về xa, mọi người nhìn thấy liền ba trăm bốn cảnh chính thức mau vào bếp. Chuyên cả người lặng xa lan mang tất phi Đại sế niệm quân Đông Vũ ngồi tựa vào ghế đằng sau Quay đào hỏi Lưu Thần Anh ta không có mắt chứng đại tiểu tiện ống chế giấu chứ Không có, không có, yên tâm đi Không làm bánh xe ông đau và lo Lưu Thần ất chất trả lời qua loa cho không chuyện Cứ như vậy, bọn họ im lặng, không nói lời nào, nào một đường về thành phố nhà lê thần trả tiền giúp quân sư vũ ra khỏi taxi ngồi lên xe lan chậm trễ tiến vào chung cư khi nào tôi có thể đi làm quân sư vũ tự nhiên nói chuyện dọa cho lê thần nhảy giường chờ anh bình phục thân đã chẳng phải anh cũng cần tập huấn cơ quan chứ không có mấy sao lê thần từ trong túi lấy một túi sữa nhỏ Đây là sữa lương mới, tôi nằm cho anh Còn có tiền trợ cấp và bảo vệ cơm cặp hàng tháng tại chuyển khoản vào đây Vậy là cuộc đời tôi tùy thuộc vào cuốn sổ nằm cao Quân Thư Vũ lạnh lùng nói Về sau sẽ còn nhiều cơ hội để phát triển tiền ác của bạn thân nhà. Anh xem công ty có nâng sách phát ngạc dưới chỉ đường vụ của anh tốt không chừng sẽ được tiến cử đi công tác ở nước ngoài. Lưu Thần chỉ định nói cho hắn yên lòng, thì thật với tình trạng thân thể như vậy. đây này đã coi như xong rồi, Lần gì có ai liệt lượng người mà còn được tiến cử, thay mặt công ty danh tiếng đi công tác chứ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thẳng đến khi tới trước của nhà Lưu Thần, Lúc này Lưu Sứ Xuyến vẫn đang học ở trường Trong nhà không có ai Lưu Thần đem đồ đạc của quân Tư Vũ Cách vào phòng khách Lại chỉ về phía căn phòng đối diện nói Căn phòng này tôi thu xét dành riêng cho anh Bên trong cũng có trang hoàng đồ đạc hình thiết rồi Để tôi nhận anh đi xem Quân Tư Vũ lột đi mở quần áo phóng bộ đi như người già để lưu thần đẩy xe lên bò xe phòng mới. Mọi chủ trong căn phòng đều có lắp thêm tay vịn, thách thấp, bàn ghế, giường tủ cũng như là đồ đạc chế so với dụng cụ bình thường thấp hơn rất nhiều. Lưu thần nhìn nét mà quân thư vũ có chút cảnh thận nói: thế nào không vừa làm sao? Trong phòng này, chắc vừa mới được trang bị không lao Phương Thư vũ tháo gan tay sờ sọn lên tường một hồi nói Mùi tóc môn nạn quá Đừng soi nói nữa tôi thái phẩm này thích hợp với anh Lưu Thần ngó qua đồng hồ trên tường nói Cũng không còn sớm nữa Xác lý giờ xíu xíu tan học rồi tranh thủ thời gian để tôi giúp anh mất pha đi nói xong cũng không cần thiết quân sư vũ có đồng ý hay không như Thần đã bước tới ôm lấy hắn và điều với một kẻ vô thể dục bất thể thao như lưu thần lại gà phải can có bốc dáng cao to như quân sư vũ mà nói chỉ cần ôm được hắn đã là muốn phục thao rồi cuối cùng đành đổi từ ôn thần tha lôi chặt bạch mãi và đưa đường ác ma nạn nhân lên đường Nghĩ đến sau này, mẫu này thì phải vật lộ như vậy để mắc cho hắn như thần bỗng dân thái tuyệt vọng vô cùng. Y thả hổn hển ngồi xuống bên giường, kéo chân quân tư vũ, giúp hắn cận dài, bắt đầu từ ngón chân nhô nhô dai ắn. Quân tư vũ nằm tựa trên giường để nạp xếp tùy ý mắc cho mình, thậm chí còn rất khó má mắt lại, vừa vừa ngủ một mạch. Và bên kia Lưu Thần đào đài mùa hôi Giúp hắn vận động khai chân Tránh cho cơ thể bị hoài tử Làm như vậy gần 40 phút Lưu Thần quạt quạt cái tráng hút mùa hôi Thở hồng họp nói Tốt lắm, hôm nay là phải đây thôi Tới giờ cơn chiều Lưu xíu xuyến khắp đá Nhìn trầm tràn vào ác ma đại nhân Đang nhằn nhạc thầu tiết ta lam chót chết ngay cơm, con bé không hay biết gì vì ngủ nên nào cũng viết từ qua. Ám lấy khi tan học về nhà, người thấy anh Mai đang đại thanh lang với Ác Ma đại nhân, lúc đó mới biết từ sự tình nghiêm trọng thế nào. Tại mà Ác Ma đại nhân sẽ từ việc sau, luôn xuyến kiến có gì kẹo cũng không tin nổi. Mấy đồ của Lưu Thầm đối với quân sư vũ rõ ràng là phải con rất nhiều không hướng nhiệt tình tới cơm và còn đại được mũi rau tới trước mặt hắn dặn dò ngày nơi tôi ở công ty cạnh ngày, Lưu thử tướng đi học Một mình anh ở nhà nhớ phải cẩn thận an toàn Vấy, khi tính tôi cho chuyển ra phòng khách rồi Nếu anh cảm thấy buồn chán thì cứ lấy bạn mà chơi Trong cái đất xe cũng lắp tay vịnh Điện thoại tôi trả sợ thân giai Giá đeo vào cổ Chợ có điện ngã thì gọi điện cho tôi ngay Ờ, quân tư vũ mà vô biểu tình thì... Chùi đạo vào bắp cơm Lưu xứ xíu hoài nghi không biết quân tư vũ Có đúng là ác ma không Nguyên rằng con lục đi kia đúng là có cảnh Còn biết bay nữa Còn đây người này thật là ác ma trong chuyện cưới nó hả? sao mà việc một chút đã làm liền luôn rồi? nếu là thật phải, chẳng phải ác ma đàn nhân đúng là đồ vô dụng a? lưu xứ xứ trong lòng chậm tư một hồi, cầm đũa và vội bắt cơm cho sau. sau đó lại về phòng lý hóa nhắn tin, hết chưa mười chín, ác ma cũng đi làm trương hai mươi, ác ma đại nhân cùng lưu xuyến xuyến đàm phán, thông tấn xã vỉa hè theo nguồn tin chưa qua kiểm duyệt, ác ma đại nhân một mình ở nhà hưởng thụ, liêu thằng đi làm, lưu xuyến xuyến đi học, cả căn nhà giờ còn có được mình hắn, vừa bật tivi, vừa ôm lấy cái máy tính lên bàn, ác ma đại nhân trần cọp chạy qua vài nhà ráng. Tắm mặt của màn hình máy tính tới tầm trưa Ác ma đại nhân cảm thấy thật mệt mỏi Liền đứng dậy, bước ra khỏi xa lanh, chạy vào VWC giải quyết Trên bể toilet mỏng lóng có một quyển truyền nằm lăn lóc là truyện BL của Lưu Xuyến Xuyến Nội dung đề loại là về chuyện tình yêu bị cấm đoán của ác ma và thiên xứ hơn nữa còn là truyền phai sinh mười tám cặng ma đại nhân ngồi trên nguồn cầu cầm tiếng truyền lặp dở từng trang những nắp vẽ đơn giản thoa xác, trên trang giải làm ác ma đại nhân không khỏi nhớ về cố huy của mình cũng chính là nơi vẫn thường được gọi là ma giới kia Từ khi giây phút bình yên trong toilet thường làm cho người ta nặng nơ đến khắp thẳng Phụ Tạng giới thiệu về cố hương của ác ma đạn nhân, Ma giới 1. Khái quốc địa lý Phạm vi địa lý khái quốc là đất nam lầm diện tích địa cầu, cực kỳ rộng lớn hàng năm vào những đêm cực hạ, lại có thay trỗi và cực quan quét sáng cả bầu trời Một năm có 13 tháng và chỉ riêng tháng thứ 13 là có được ánh sáng mang ngày Và đó là thời điểm khoảng cách giữa hoa giới và nhân gian là gần nhất Trong khoảng thời gian này, từ hoa giới có thể nhìn thấy được hình ảnh đồ sộ của địa cao Chiếu hiện trên bầu trời, đêm Bề mặt hoa giới được bao phủ bởi những loài thực vật không tử Cây cối ngọt cao phúc, ngọn cây dương lên tới tận trời Thực vật nở hoa cũng có rất nhiều Lòi giống như hoa mang cỏ dài ở địa cầu Có điều tất cả đều mang thương màu sắc nê tài Hay cả huyện hương cũng cô lãnh Và phần lớn là có chúi độc tố Cảnh quan địa lý ở nơi giới tuy rằng có chút phức tạp Nhưng so với địa cầu vẫn là có vài phần tương đương Tính như đại dương, sa mạng, đồi núi trùng rậm, ao hồ ở sâu trong lòng ma giới có tiềm thẳng ma lực cực lớn, do đó có những dạng núi được hấp thụ ma lực và thoát khỏi lực hấp dẫn trọng trường lao lượng, nhưng không trung. Đồi núi ở ma giới được phân chia vô cùng cao, có nơi đạt đến hàng vạn kilômét, làm cho rất nhiều ma vật trong quá trình tiến hóa cũng vì thế mà có khả năng tự do bay lượn ma giới có đến nam mặt trăng trong đó mặt trăng nâu đỏ thẫm có kích thước lớn nhất được gọi là huyết nguyệt. đây là mặt trăng duy nhất có chu kỳ tròn kiếp. còn lại ngũ mặt trăng kia luôn duy trì ở trạng thái khuyết. ánh trăng tròn kiếp gây chu kỳ ảnh hưởng đến các tình sinh trưởng và bất triển của ma vật. lại có quan hệ mặt thiết với ma lực cho nên được tôn như Thánh Phật, Hai, Nhân Văn, Cảnh quan Đô thị của ma giới phân bộ ở những khu có ma lực đồng điều, phần lớn là ở các đô thị la lửng trên không trung. Dựa vào nguồn năng lượng cực lớn từ ma lực của dãy núi thiền phù để vận hành, chiến trúc theo phong cách bột phân rất phức tạp. Chữ dáng hoa lề vừa cao vừa mạnh, Điều cũng tương tự như phong cách kiến trúc, vô thức của nhân loại. Mỗi khu đô thị, hay còn gọi là lãnh địa, sẽ do một đại quý tộc của hoa giới thừa kế, chủ quản, có thể coi là lãnh địa được phong. Trên định của giải truyền phù, có một năng tập trung hoa lực lớn nhất ở Ma giới, được gọi là vực sao thống khổ vĩnh hằng. Nơi đó được xây dựng hoàn toàn bằng thủy tinh hấp ám, tạo thành một cơ thể cực lớn, trung tâm quyền lực của ma giới. Vực sao thống khổ vĩnh hằng là mét vực hấp ám có diện tích lớn nhất ma giới. Theo tính toán, diện tích mặt sau có thể đạt tới 400.000 km có độ sâu hiện tại vẫn chưa thể đo đạc chính xác, bởi vì ảnh chứa một đường ma lực quá sức mạnh liệt, cho nên xung quanh nét thuật luôn có lôi điện tử sát ma cũ. 3. thành phần chủng tộc, chủ tộc ma giới rất phức tạp, ma tộc có ma lực cường mạnh sẽ tự xưng là quý tộc thống nhất ma giới, mọi sinh linh trong ma giới đều sùng bái sức mạnh và sự tàn sát xếp hành càng cao địa vị càng lớn địa vị của quý tộc là cao nhất quán triệt tuyệt đối các quy định cấp bậc mà khác những ma vật bị gián trước sẽ bị gọi là loại á chủng ma giới khởi sướng lực lượng cực đoan cứ nương nam một lần hội quý tộc sẽ cử hành điển lễ tàn pháp cho phép ma vật cấp thấp chiêu chiến với ma vật có cấp bậc cao hơn Đồng hồ cũng là việc chuyển ma vật cách cao Đại khai sắp giới thoải mảm, trục vọng, chiếc tróc Đào thải nhược cảnh ma vật 4. Những dấu mốc lịch sử Trong cặng đại nhất trong lịch sử hoa giới Chính là sự kiện ba lần thiên địa đại chiến Sau khi cuộc thiên ma đại chiến lần thứ ba vụ ra Phủ yên đại công thức chính thức được lưu danh sự thức trở thành chiến thần duy hoàng nhất trong lịch sử ma giới. Thân thế của Vũ Yên Đại Công Hước là kết quả của kế hoạch chiến thần và ma giới đã bày ra từ thần Thái Cổ. Trải qua biết bao năm tháng, nhiều thế hệ ma hoàng đã đem các quý tộc được sinh ra ở tầng đáy, vượt sau thống khổ vĩnh thành, tỉ mỹ tròn lắm, hơn 10 vạn nam không ngừng bí mật thay đổi thiết thống đào tạo ra rất nhiều quý tộc cực đoan vĩ đại, và từ trong đó lại tạo ra một cặp khoa nhân ưu tú nhất. thì cứ như vậy đặt lại, kết quả sau đó là đã nhiên khác hướng ma vật tới đỉnh cao của sự tiến hóa. Bởi vì gần như trong một phần nhân vật vĩ đại của quý tộc mới có một người có thể sinh tồn ở vực sau thống khổ vĩnh hằng. Tại đây, những hi sinh cho kế hoạch chiến thần đã lớn tới mức khó có thể tưởng tượng. Những kế hoạch đảnh máu này bằng miếng mặt ấy dài cũng có thể coi là nhờ sự kiên trì và cố trách của người trong ma giới. Và kỳ tích lớn nhất đã tạo ra trong lúc thiên ma đại chiến lần thứ ba của ta, kế hoạch tạo ra chiến thần đã có kết quả. Nhà vào phương pháp phụ hai tự nhiên, một ma vật với cấp độ tiến hóa cao nhất đã ra đời. Quái vật, điểm mai Hai, thiên sứ thần thánh, thiên thần được phụng ái nhất, giao bằng tay của thần. Thánh thần trải qua thời gian hơn vùi vạn nam đào tạo đây. Hình dáng so với Chiến thần của ma giới lại có phần tương tự, giống nhau như hình với bóng, khiến cho người ta có những sự đó hoài nghi về nguồn gốc của ma giới và thiên giới lại mơ tưởng tưởng con tới xuất hồng thì ác ma định định đại danh kia thường với lúc xơ một hồi cũng thấy chán lại chạy ra bát điện thoại gọi đồ ăn rồi nào để người ta tiếp tục dần nó cũng sống nhằn nhằn nhằn của ác ma đại nhân thấy coi Ác ma đại nhân gọi máy cuộc điện thoại xong Quay về cho lăn ngồi Một lúc sau có hướng dương chữa vang lên Ác ma đại nhân gọi vàng Lăn bánh xa mở cửa Chỉ thấy một vần mũ Ép tới rất thích Người thanh niên mặc đồ lao động màu vàng Khách theo một đồ nghề thấp giọng nói Chào ngài, hôm qua ngài đã gọi điện Tới công ty sửa chữa đường ống phải không? tôi thấy bảo trì lại ống dẫn khí ga quân tu vũ nghĩ nghĩ đúng là lưu thần hôm qua có nói chuyện đường ống khí ga dạo này có vấn đề muốn gọi người tới kiểm tra liền cầm đầu mở cửa cho người kia vào nhà đây là người khách đầu tiên bác mai đại nhân tiếp đón trong ngày hôm nay cậu công nhân kia đi vào phòng bếp bắt đầu nhỡ đồ mì xa loay hoay sửa chữa Khoảng nửa phía sau bị khách thứ hai ghé thăm Lần này là một người đàn ông ăn mặc đạm tao, ao phục đám bộ trông như quản lý của một công ty nào đó Vừa nhìn thấy quân tư vũ, mặt mũi đã tràn đài tươi cười nói: Vừa mới thay tin quân tư vũ gặp chuyện không may, Họ yên thắng có muốn mua bảo hiểm hay không? Không cần tôi có bảo hiểm tôi, buông tôi cũng lắc đầu. Để thôi giới thiệu cho người một sản phẩm giúp trị liệu và bảo vệ sức khỏe rất tốt nha. Đối với bệnh của ngài là thằng Dược luôn đó. Lần trước có một vị đại gia cũng mình liệt những người như vậy nè. Chỉ cần uống sản phẩm của công ty chúng tôi. Sau đó tiến hành một khóa trị liệu phục hồi chức nên Bây giờ, ông có thể giữ mùa đông và nhảy xuống lĩa bôi tan phan, phan luôn đó, không tin này cứ xem TV sẽ rõ, fan TV ngày nào cũng chiếu chương trình quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe của chúng tôi. Vì trông như quản lý kia thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa gửi vào tay quân tư vụ một gói sản phẩm dùng thử. Quân Tư Vũ không kịp trang vào cao nào đã thấy người quản lý kia lâu từ trong cặp ra đóng giấy tờ nói Mặt khác, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn cái không nữa Ngày thử xem, với điều kiện như Ngài chúng tôi hoàn toàn không ứng kiếm được nửa kia Hoàn hảo đó nha Phản tập không phải là trợ ngài của tình yêu Chỉ cần Ngài đăng ký Sau đó nộp 3.800 tệ là có thể hội riêng vàng miền hà canh đoan sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp cho ngài lựa chọn Ác Mai Đại Nhân bồi vàng lắc đầu lắc lờ vì quản lý vẫn chưa muốn học nhiệm này nói Về phương nhiệm này tôi không có nhu cầu vì quản lý kia đưa mắt khải vào phòng bếp Hai anh chàng công nhân đường ống kia đang dọn dẹp dùng cụ liền nói Được rồi Vậy tôi không quái trài ngày nghỉ nơi nữa tối xong bộ đoàn thu thập sổ sách tài liệu Lánh lét rời đi Anh dàn công nhân kia cũng đã xong việc Đưa giấy tờ cho ác ma đại nhân tiếng Nhật Cũng lập tức liên khai Quân sư vũ chờ mãi chờ mãi Người cần tới vẫn chưa thấy đâu Gọi điện thoại cho nhà hàng hỏi thăm Với viết nhân viên đưa hàng bị sạch sang Quân thư vũ đành phản là khó khóc, đợi mũi, đeo khẩu trang, lắng lén mất lướt ra khỏi nhà. Thời tiết hôm nay thật không tốt chút nào, mai đang u ám, lại lạnh khóc vương. Ác ma đại nhân đeo khẩu trang, đi tới phố chợ Bình Dân, đứng cạnh một hoài hàng và ngừng chờ mua bánh chi chứng Không phải là đang bị ngược người sao lưu sứ chiến chống ngạnh lần đứng đằng sau hắn lên tiếng ác ma đại nhân quay đầu lại ánh lưu dưới tiếng theo lại địch và lục yên không biết ba đứa đứng ở phía sau hắn từ lúc nào Vũ Yên đại nhân biến khiến ác ma đại nhân một thân áo phát hậu trang cùng mũ thừng kính mít lục y theo phát thực muốn bắt mình hỏng luôn cho rồi Có chuyện gì? ác ma đại nhân thẳng nhiên hỏi Ta đã lắp ta trong nhà Sau đó dùng điện thoại của hải địch để theo dõi hành động của Hải Thái Lưu Sứ Chiến buồn quả cho điện thoại công nghệ cao cười lạnh nói Ác ma đại nhân Tôi thắng ngài lên đất kiến người vọng của ta Chuyện hơn và không gây khổ đem đoạn chính này cho anh ai xem nói cho anh ai biết Ngài đang giả tặng tặc để lừa gặp anh ấy. Lưu Sứ Chiến cười Sau so với ác ma chân chính còn đang tối hương rất ngoái lầm, ác ma đại nhân trầm lạc, không nói. Năm phút sau, tại một góc một quán cóp ven đường, ác ma đại nhân cùng ba đứa nhóc không quản thời tiết lạnh kháu, ngồi xuống tầm một chỗ, một bên xì sực tốt tạo phở, ăn bánh chiên trứng cút, một bên nghiêm túc bàn luận đầy sự. Hết chương 20